các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn có lúc to tiếng nữa là có đánh có mắng mới có yêu thương thật trong nửa năm qua hình và s ả n h luôn là đối tượng để các bạn trêu chọc lúc này hình vận dụng cái điều mình ngán ngẩm ấy sang tốn cô không hề thấy a i n á y chút nào có lẽ vì cảnh gia đình như thế nên tôi t ừ n h ỏ đã hay đa sầu đa cảm may mà quen trí dương cùng chơi với nhau cùng trưởng thành nên cuộc sống cũng phong phú đa dạng lên nhiều rồi lại cùng thi đỗ vào một trường đại học vào học cùng một lớp phải nói là trăm năm khó gặp được người bạn như thế có lẽ anh chàng những có tình cảm mà còn có duyên phận tuy cùng là hai chàng trai trẻ nói thế này thì cũng có phần kỳ cục nhưng thực tế chẳng phải thế là gì hình tấm tắc khen ngợi cô trở nên nghiêm chỉnh chẳng thể nói đến hai chữ duyên phận ví dụ nếu hai người cùng cố gắng học tập cùng thi đỗ một trường đại học thì đã gọi là rất ly kỳ hay sao chưa chắc đâu c u ố n chi có khi vì đã t h ấ t nhau đến một mức nào đó thì tình cảm lại trở thành một gánh nặng tốn lại thời gian nghe tốn nói thế hình chợt nảy ra một ý cô lập tức ngồi thẳng người bình thản nói anh nói đúng có mới nơi cũ là bản tính của con người, cho nên lúc đầu nên giữ một khoảng cách mới phải. Có đồng thời thẩm trách mình đã nghĩ nhầm về người ta. Tuấn nhận ra rằng, hình đã có một suy luận logic. Anh nhất thời chẳng biết nói sao nữa, đành im lặng. Cho đến một lúc, hình hai quầng mắt lại đỏ o e anh mới nói. Nhưng với em thì khác, anh anh thật lòng yêu em.